các bạn đang nghe tại đọc truyện audio và ngoại nước như thế hạnh phúc vào năm năm trước tại một khoảnh khắc cô bước vào phòng giải phẫu kia cũng đã bay xa không thể chạm tới hội diễn tấu piano God garden được tổ chức trình diễn ở đại sảnh đào hoa cực lớn tầng năm khách sạn quan lơ vào cửa ngàn vàng khó cầu có thẻ vip kim cương trên người thì có thể dễ dàng đi vào năm công kình hiên vừa mới từ từ rời khỏi một buổi đấu thầu Cương mặt anh Tuấn lộ ra mấy phần khắc nhiệt tàn ác, từ từ tàn đi. Bắt tay với người phụ trách hạng mục đang khen ngợi không dứt lời. Dùng tiếng Anh chuẩn giọng đơn đôn, lớn tiếng than thở. Năm Cung Kỳnh Hiên dừng lại, nói với anh ta hai câu, trực tiếp đi vào thang máy lên lầu năm. Tôi nghe nói, người đảm nhận hội diễn tấu này là vợ chưa cưới của anh, lai được thư phải hay không? Người đàn ông tóc xanh mắt xanh hỏi. Năm Cung Kỳnh Hiên đẩn ra, lúc này mới nhớ tới chuyện là tỉnh huyền mời anh tham gia hội tấu Anh lại có thể quên mất, không còn một mống. Đúng, lại là, là Tình Uyển. nam cung Kỳnh Hiên nhàn nhạt, nhạt lên tiếng. À, thật sự quá thần kỳ rồi. Phu nhân của tôi cực kỳ thích nghệ sĩ Dương Cầm đến từ Trung Quốc này. Không biết có cơ hội nào có thể giới thiệu phu nhân của tôi gặp mặt cùng nghệ sĩ Dương Cầm này hay không? Bộ tôi rất sùng bái anh ấy. Người đàn ông tóc xanh, mắt xanh rất hưng phấn. Năm cung Kỳnh Hiên giơ tay lên nhìn đồng hồ, lễ phép nói. Tôi sẽ nói với Tình Uyển một tiếng, yên tâm, có tin tức. Tôi sẽ thông báo cho anh và phu nhân của anh Người đàn ông sau lưng vẫn còn đang cảm thán Ngọ lời cảm ơn Năm cung Kỳnh Hiên đã xài bước chân Hôm nay hẳn là không đi được rồi Anh không có băng theo thẻ Vào hội diễn tấu mà là tỉnh Uyển đã đưa cho anh Quên mất chắc là vứt trên bàn viết rồi Cho nên có thể không đi được không nam cung Kỳnh Hiên đi tới cửa Ngẫm nghĩ một chút rồi dừng lại Lấy điện thoại di động Ra gọi cho La tỉnh Uyển Kỳnh Hiên thế nào Đang lây hoay sứt đầu mẻ chán ở phía sau là Tình Uyển tranh thủ chút thời gian nghe điện thoại nhẹ giọng hỏi Thẻ em đưa cho anh quên vang theo hôm nay không có biện pháp đi em nghe một mình vui vẻ Không có, không có mang Trong lòng La Tình Uyển một trời thất vọng cắn cắn môi, tránh né tiếng động ồn ào xung quanh đến trong góc nói điện thoại với anh Vậy, anh đợi chút bên này cực kỳ nghiêm ngặt, không thể tùy tiện dẫn người vào em đi mượn thẻ giúp anh là được Vậy cũng được sao Năm cung nhàn nhạt, nhạt hỏi. Viết một chiếc thẻ loại này mấy triệu một tấm thực sự là không có ai dễ dàng cho mượn như vậy em không cần phiền phức anh cảm thấy cũng không hứng thú lắm với piano anh đừng nói những lời như thế có được hay không em chuẩn bị toàn bộ hơn 2 tháng làm đủ loại tuyên truyền chính là vì để có thể cùng anh nghe âm nhạc mà em thích nhất kỉnh hiên anh chờ em một chút em lập tức nghĩ biện pháp là tỉnh uyển cúp điện thoại trên gương mặt tuần tú trầm tĩnh của nam công kỉnh hiên không lộ vẻ gì cũng cúp điện thoại chỉ có thể tạm thời chờ đợi Tập mắt của anh từ từ quét nhìn trong đại sảnh, bỗng nhiên một bóng dáng nhéo nhỏ hấp dẫn ánh mắt anh. Đứa bé trai có đôi mắt to đen bóng như kim cương kia trong suốt sáng ngời, mặc trên người bộ lễ phục nhỏ lộ ra quý khí. Thế nhưng cậu bé lại đội trên đầu một chiếc mũ lưỡi trai không tương xứng che kín nửa bên mặt, chỉ thấy chiếc ngực đeo một tấm thẻ VIP trị giá ngàn vàng đang tỏa sáng lấp lánh. Rất kỳ quái, ngũ quan của đứa trẻ kia quen thuộc mà thân thiết như là dấu ấn khắc ở trong lòng anh. Nam Cung Kỳnh Hiên nhớ đây chính là đứa bé trai mà mình đã gặp phải ở sân bay nào đó Mắt anh híp lại chậm rãi đi tới Một mình cháu ở trong này Nam Cung Kỳnh Hiên ngồi sổm người xuống chậm chậm nói Anh luôn luôn nói chuyện lạnh như băng Hôm nay thấy đứa nhỏ này lại không nhịn được để giọng mềm nhũn. Đôi mắt thâm thúy chăm chú nhìn cậu bé Tiểu Anh ngẩn ra nâng mũ lưỡi trai lên mới nhìn thấy một người Đây là chú làm rất điện thoại di động ở sân bay ngày đó Chào chú Tiểu ảnh nghi ngờ trong lòng, vẫn lễ phép lên tiếng chào. Cháu chỉ có một mình. Ba mẹ cháu đâu? Năm cung tình hiên hơi cao mày. Sao bọn họ để một mình cháu ở chỗ này? Đột nhiên, anh cũng có chút phiền não. Thằng bé nhỏ như vậy, người lui người tới rất đông, dễ dàng nhấn chìm thằng bé. Tiểu ảnh giật mình một cái, trong lòng sinh ra một chút đề phòng. Cậu bé lắc lắc đầu, nói. Mẹ cháu có chuyện phải làm, mẹ cháu biết cháu ở đây, chứ không cần lo lắng. Tại sao không nhắc ba cháu? năm cung kính hiên hỏi không tự chủ được sửa sang lại cái áo sơ mi nhỏ có chút méo lệch giúp cậu bé ông ấy bỏ mặc cháu hay sao tiểu ảnh xoay mặt né tránh anh đụng chạm cháu có mẹ đã đủ rồi cần ba làm cái gì cháu không có ba năm cung kính hiên nhíu mày cháu có tiểu ảnh kích động mở mắt thật to cháu có ạ ai nói cháu không có chú không biết gì về cháu chú nói như vậy để làm gì tên tiểu tử này vừa nhắc tới chuyện này liền gào to mắt chừng to tròn trịa bướng bỉnh tức tối mười phần năm cung tình hiên lẳng lặng nhìn cậu bé không nói lời nào chỉ mím môi nhìn cậu bé tiểu anh ai... nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net